Các bạn đang nghe tại đọc truyện tình hình đơn vị nhỏ tác chiến độc lập những lúc gặp thử thách sinh tử mới biết tài của người chỉ huy đóng đồn nơi hẻo lánh Việt cộng thường tấn công ban đêm nhiệm vụ của 6 nô và toàn thể trung đội là làm thế nào cầm cử chống trả cho trời sáng mới có đơn vị lớn mở đường vào giảii vây những kinh nghiệm xương máu ấy 6 nô đã từng trại và được chi khu cũng như đồng đội đặt nhiều tin tưởng đêm cuối cùng ngồi với liễu dưới chân cầu Sáu nô có xin liễu tấm hình chụp trắng đen khổ 96 Nàng mặc áo dài đứng ở sân trường Sáu gắn bức hình ở đầu giường Nhưng bạn bè chọc ghẹo quá Chàng lại phải lôi xuống cất vào bóp Chỉ chờ lúc vắng người mới dám lôi ra coi Trong đồn có cây guitar và chỉ có một người biết đánh Sau bữa cơm tối Sáu nô thường chỉ thị nó phải ôm đàn gãy cho sáu hát bài tình thư của lính Giọng chàng ngang phẻ phẻ Nhưng vì mang tâm trạng nhớ nhung Nên chẳng thấy cảm động đến rơi nước mắt hôm có chuyến tiếp tế đầu tiên Sáu viết vội mấy chữ gửi ra cho Liễu Lời lẽ như sau Hậu Mỹ Ngày Tháng Năm 1973 Em Liễu thư mến của anh Sao em mới có mấy bữa Mà anh thấy như là ngàn năm vậy đó Đêm đêm Anh nằm trên bông xô Nghe mưa rơi trên lá Giật mình thức hoài Ngủ không nổi Tại vì nhớ em, em ráng nha, chờ anh đó. cô vậy chứ, 6 tháng cũng hoà màu lắm. Anh lại về với em, đừng buồn nha. Thương em nhiều, sáu nô. Thư chỉ có mấy dòng mà sáu nô cũng ráng nhét vào một chi tiết lãng mạn là nằm trên bông xô nghe mưa rơi trên lá. Thật ra thì chẳng nằm giường, chứ đâu có phải nằm võng. Bởi vì trong đồn có đến mấy căn hầm bao cát rất lớn. Và sáu nô độc chiếm căn hầm chỉ huy Có ghế bố căng mùng đàng hoàng Y như ở trại gia binh Ngoài ghế bố sáu nô còn có cả bàn tủ Đóng bằng gỗ thùng đạn pháo binh Có hình đàn bà khỏa thân dán đầy trên vách Và mấy bộ bài cào để giải trí cho qua thị giờ Nói chung sáu nô chỉ buồn chứ không khổ Nhất là những ngày mới đổi vào Lương thực còn rất dư dạ Rồi một hôm Liễu có việc phải dẫn thằng em ra trường tiểu học Thầy giáo tòng đang giảng bài toán đố Thấy Liễu giật mình như bị tiếng sét bất ngờ từ trời ráng xuống Đang ngồi ở bàn Thầy đứng bật dậy tiến ra tận cửa Liễu nói Dạ chào thầy Xin phép thầy cho em em vào lớp Nó đi từ sáng sớm ạ Đúng như mọi hôm Nhưng chẳng may đường trơn bị ngã Bẩn hết quần áo Phải về thay Cho nên đến trễ ờ, Xin thầy thông cảm ạ Thầy tòng á khẩu lặng nhìn Liễu Lần đầu tiên thầy thấy giọng Bắc Kỳ du dương trầm bổng, có sức lôi cuốn lạ thường. Nó làm thầy thay đổi hẳn cái thành kiến bao nhiêu năm trong đầu là không ưa dân Bắc Kỳ. Ngay cả thằng em Liễu từ hôm nhập học từng là chọ cười cho thầy và bao nhiêu học trò mỗi khi nó phải đứng lên trả bài. Hôm nay thì thầy bắt đầu thương nó và gật gù khen tiếng Bắc phát âm chuẩn hơn tiếng Nam. Thầy nhìn theo Liễu bước ra khỏi sân trường, cái quần đen Mỹ A còn mới. Cây áo trắng ngắn cuốn cỡn phía trên mông, mái tóc dài thả xuống gần vòng eo. Chỗ nào thầy cũng thấy đẹp cả, bởi hình ảnh ấy, ít khi thầy bắt gặp ở vùng này. Mãi đến khi người đẹp khuất hẳn sau hàng rào bông bột, thầy mới giật mình quay lại. Vẫn còn thấy thằng em liễu đứng khoanh tay chờ lại Thầy âu yếm xoa đầu nó và bảo. Em vô chỗ ngồi đi, tế của đau không? Thằng nhỏ trả lời. Thưa thầy con bị chảy máu đầu gối ạ Nhưng chị con bôi thuốc đỏ rồi Thầy cúi xuống hỏi nhỏ Chị của em tên gì vậy? Thằng nhỏ đáp Thưa thầy tên liễu ạ Thầy gật gật cái đầu tóc tém Chắp tay sau đít lừng lững bước ra thềm Trên ngọn xo so đũa ở góc sân Mấy con chim truyền cảnh kêu díu dít Làm thầy sực nhớ hai câu kiểu Ngoài sông thỏ thẻ oanh vàng Vách tường bóng liễu bay sang láng giềng thầy lấy thuốc cấp căng da hút và nhổ thầm. Nếu cha cái tên cũng mềm mại giống uy như thần hình thì rất sứng. Cùng với câu nói ấy, thầy biết đời thầy đang bước vào một rung động tình cảm mãnh liệt chưa từng thấy. Thầy xuất thân Trừng sư phạm Tân An vốn quê ở Bắc Mỹ Thuận đổi về đây đã 2 năm và đang cán vợ. Thầy dạy lớp cao nhất của trường tiểu học Long Hưng Cho nên thầy tự cho mình là thần tượng của toàn thể con nít và bà già trong xã. Thầy hớt tóc tém, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây xanh động. trông dáng hơi mập mạp nhưng vẫn phong nhã, nói năng trừng mực và được dân Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net